Viên hôm cùng học viên ban hai tổ bảy cũng đã gấp trở về. Như thế nào rồi? Người đã tập trung đông đủ chưa? Doanh trại của họ mặc dù cách núi A Nhĩ Mạn Tư trên dưới năm dặm, nhưng trên bầu trời vẫn không ngừng phóng ra nham tương và từng cơn mưa lửa. Cũng may nhờ trên đỉnh núi có tam túc kim ô hấp thu nham tương. Nếu không. Nói không chừng hiện tại chỗ này đã hoàn toàn biến thành một biển lửa rồi Đường y luyến lo lắng nói Cơ động lão sư cùng học viên của hắn còn chưa có trở lại Cái gì? Bọn họ không cùng nàng ở chung một chỗ sao? Hiên viên hâm kinh hải, thần sắc của hắn trở nên khó coi Đối mặt với núi lửa bột phát Một trong các tai nạn nguy hiểm nhất của thiên nhiên này Nếu không thể kịp thời rời đi Chỉ có một kết quả duy nhất là bị hủy diệt Đường y luyến nói Học viên bang ba của thiếp phản ứng rất nhanh Bởi vậy học viên của hắn cùng thiếp Ở chung một chỗ không săn giết được ma thú nên mới tách ra Sau đó cũng chưa gặp lại Thiếp cũng không biết hắn dẫn học viên của hắn đi đâu Thật là loạn quá mà Trong đầu tên tử quỷ này đang nghĩ cái gì vậy Cho dù hắn không cùng nàng ở chung một chỗ Thì sau khi núi lửa bộc phát Cũng có thể mang theo học viên rút lui trước mà Chẳng lẽ hắn theo phương hướng khác thoát khỏi đó sao Đường y luyến nói Vậy chúng ta làm sao bây giờ Sợ rằng không bao lâu nữa nham tương sẽ chạy tới, đến lúc đó muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Hiên viên hâm hừ lạnh. Đợi thêm 5 phút nữa, bất luận là bọn họ có trở lại hay không chúng ta cũng phải lập tức bỏ chạy. Không thể bởi vì một ban của hắn mà làm cho học viên chính bang còn lại của chúng ta bị uy hi hiếp. Những người khác đều tập trung lại đi. Các lão sư của mỗi lớp đều chia ra điểm danh. Theo biểu hiện của họ thì học viên ban của mình đã đến đầy đủ. Trên thực tế, đối với hoạt động thí luyện lần này, các lớp học luôn hy vọng giành thắng lợi. Nhưng chuyện trọng yếu nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho các học viên. Đây là cũng là phương pháp của bất kỳ học viện nào. Vì vậy, Mấy bang này khi thí luyện, thậm chí ngay cả độ cao 500 mét của núi A Nhĩ Mạng Tư cũng chưa lên tới. Đương nhiên họ rút lui nhanh vô cùng. 5 phút thoáng cái đã trôi qua. Lúc hiên viên hâm chuẩn bị hạ lệnh rút lui thì đột nhiên một học viên kêu lên. Mau nhìn xem bọn họ tới kìa. Hiên viên hâm nhìn theo hướng ngón tay của học viên quả nhiên có một ít học viên đang từ trên núi chạy thật nhanh xuống. Mặc dù chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng cự ly của đội hình vẫn được giữ vững tương đối hoàn hảo, không loạn chút nào. Thấy đội hình nghiêm chỉnh của những học viên này, hiên viên hâm không khỏi nhớ mày. Những thứ này vốn trên danh nghĩa phải là học viên của hắn mới đúng. Nhìn qua tố chức của chúng quả nhiên là cao nhất. Cơ động. Tên tử hủy thật ghê tởm này, ngươi lại đoạt đi những học viên ưu tú của ta. Lần này chờ hắn mang theo học viên về tới đợi sau này quay về học viện nhất định phải khiến hắn đẹp mặt một phen. Phải đem loại sư phụ như thế này thanh trừ khỏi Xí Hỏa Học viện mới được. Rất nhanh, các học viên đã chạy tới gần. Đứng ở bên cạnh hiên viên hâm, đường y luyến đột nhiên biến sắc kinh hô. Tại sao không có tuyền công chúa và tên tử ở kia? Hiên viên hâm nhất thời cả kinh. Lúc này mới phát hiện ra đội ngũ đang nhanh chóng lao xuống này chỉ có 9 học viên. Thiếu cơ động và trần tư tuyền. Sự sống chết của cơ động bọn họ tự nhiên không sẽ để ý, nhưng Trần Tư Tuyền thì không giống vậy. Đây chính là công chúa của Đông một Đế Quốc A. Nếu trong thí luyện của học viện mà nàng có bất kỳ nguy hiểm gì, sợ rằng sẽ tạo ảnh hưởng rất xấu đối với sĩ hỏa học viện. Phải biết rằng, vị Đông một Thánh nữ này chính là nữ nhi mà Hoàng đế Đế Quốc Đông một thương yêu nhất, cũng là nữ nhi duy nhất của ông ta bất quá hiên viên hôm dù sao cũng không hổ là người phụ trách chuyến đi này vẫn giữ được sự trấn định đừng hoảng hốt chờ bọn họ đến đây rồi hỏi sau rất nhanh dưới sự hướng dẫn của tử thần tinh và thư khiêm chính học viên đã đi tới gần sát doanh trại người nào cũng đang thở hỗn hà hổn hển Bọn họ từ độ cao 1.500 thước so với mặt biển chạy xuống thời gian so với các lớp khác còn dài hơn nhiều. Tử thần tinh tuyền công chúa đâu? Đường y luyến hỏi với vẻ khẩn trương. Tử thần tinh hít từng hơi từng hơi không khí lớn, vừa thở hồng hột vừa nói. Hình như trần tư tuyền cùng cơ động lão sư đang ở phía sau. Cơ động lão sư để cho chúng ta chạy trước và đi sau chặn hậu Trần Tư Tuyền nói một sinh họa Nàng có thể trợ giúp cơ động lão sư cho nên cũng lưu lại phía sau rồi Cái gì? Cơ động để cho Tuyền công chúa giúp đỡ y à Tên khốn kiếp này Hắn muốn chết lại còn muốn kéo theo đệm lưng nữa sao? Hiên viên hâm rốt cục cũng không có cách nào khống chế tâm tình của mình mà hỗn hển nói. Không cho ngươi vũ nhục lão sư của chúng ta. Tử thần tinh siết chặt nắm đấm, hai mắt phóng hỏa nhìn hiên viên hâm. Không chỉ là hắn, mà mỗi một học viên cùng lớp cũng phòng mang trợn mắt nhìn hắn ta. Bọn họ làm sao cũng không quên được hình ảnh cơ động hiên ngang chặn ở phía sau bọn họ. Lấy lực lượng một chức ngăn cản ma thú đông đảo kia Ở trong mắt bọn họ cơ động không phải tên tử hủy lúc trước nữa Mà chính là một vị sư phụ tốt nhất Hiên viên hâm cả giận nói Vũ nhục Ta chính là đang vũ nhục hắn đó Các ngươi có biết hay không? Nếu tuyền công chúa xảy ra chuyện gì thì sĩ hỏi học viện chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến nhường nào hữu. Tên cơ động khốn kiếp này. Ta thật hận không thể bầm thay hắn làm vạn đoạn. Sớm biết thế ta sẽ không để cho tên tử hữu này đi thí luyện. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy một người thầy nào khốn kiếp hơn hắn cả. Hắn căn bản không xứng với hai chữ sư phụ Nghe hiên viên hâm tức giận mắng Các học viên trong lớp vừa muốn phát tác Thì bất ngờ Bên cạnh một vị lão sư hoảng sợ hô lớn Nhanh chạy thôi Nham tương đã chạy tới rồi Không đi là không kịp nữa Muốn ầm ĩ thì cũng phải trước sống sót Mà trở về rồi hãy nói chứ Mọi người xoay người nhìn lại. Quả nhiên từ trên sườn núi, nham tương đã bắt đầu tràn xuống cuồn cuộn. Những nơi nó đi qua đều trở thành một biển lửa tự địa ngục trần gian. Tử thần tinh cùng nhóm học viên lớp cơ động cũng không nổi giận được nữa. Mọi người đều mặc xám như tro tàn. Trong một nơi tràn ngập lửa cháy như địa ngục này, cơ động lão sư của bọn họ còn có thể sống sót mà trở lại được sao? Cơ động lão sư vì cứu bọn họ mới ở lại trên núi A, còn có trần tư tuyền nữa. Chẳng lẽ bọn họ lại phải chết như vậy sao? Mù A Co vung 25 2013 0653 B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 348 liệt thần lục trọng chú sát. Dịch dê bu 999 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Cơ động và trần tư tuyền Dĩ nhiên không chết được nếu như những học viên này lẫn đám sư phụ của họ mà biết hai người này to gan lớn mật đến nỗi muốn đi thịt tam túc kim ô thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đây cơ động mang trần tư tuyền tới một nơi cách đỉnh núi ít nhất trăm thước tìm thấy một tảng tảng đá lớn dễ dàng ẩn nấp chung quanh họ dày đặc cho bụi lẫn độc khí bên trong cùng đại lượng nham tương chảy xuống Nhưng những thứ này đều không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với cơ động Hắn phát ra ma lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách bọn họ và nham tương bên ngoài Khi nham tương chảy qua bên cạnh hắn Lập tức sẽ có đại lượng hỏa nguyên tố bị hắn cắn nuốt dung nhập vào nội thể Cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Trong cơ thể hắn mặc dù chứ không ít ma lực rồi, nhưng đừng quên hắn còn có sự tồn tại của mơ dương hỏa tồn trữ pháp trận. Từ hơn nửa năm trước tới nay, hắn vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, cho nên không thèm tồn trữ ma lực nên muốn mượn dòng nham tương đang trôi trong lúc này mà hấp thu hỏa nguyên tố. Mơ dương miệng trên đỉnh đầu đang nhanh chóng tồn trữ đại lượng ma lực nguyên tố ngưng tụ thành long xà. Ẩn thân ở sườn núi cơ động mơ hồ có thể thấy rõ bộ dạng của tam túc kim ô trên không trung. Nó hơi giống với Chu tước, thân thể cũng không nhỏ như khi họ nhìn từ dưới chân núi. Sải cánh ướt chừng hơn 7 thước, chiều cao hơn 4 thước, phía sau còn có đuôi chim màu vàng dài ba bốn thước. Toàn thân nó đang có kim quang chói lọi lưu chuyển vòng quanh trong cực kỳ thần tuấn. Dưới bụng có ba chân được sắp xếp theo hình chữ phẩm. Ở trước ngực nó có một đoàn kim quang lón sáng một cách mơ hồ, giống như hình dạng một mặt trời nhỏ chói mắt. Lúc này, nó đang vui sướng bay lượn xung quanh miệng núi lửa đang phun ra từng cột lửa lớn không ngớt. Mỗi một lần bay được một vòng Thì kim quang trên người nó lại gia tăng thêm mấy phần Hai mắt nó như điện Kim mang phun ra nuốt vào không ngừng Cơ động nói Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết nhược điểm của nó rồi chứ Trần Tư Tuyền gật đầu Nói Tam túc kim ô chính là tiên thiên thập giai thần thú Thuộc tính của bản thân nó là cực hạn dương hỏa Nàng dừng lại rồi nói tiếp Nhược điểm của nó nằm ở trước ngực Tại vị trí sáng nhất Chỗ đó gọi là kim điểu chi dương Chỉ cần người có thể công kích chúng vào vị trí đó của nó Như vậy sẽ có cơ hội giết chết nó Bất quá chỗ kia mặc dù là nhược điểm của nó Nhưng cũng chính là nơi được tam túc kim ô chứa đựng ma lực Nên nó nhất định sẽ bảo vệ cực kỳ cẩn thận Tính cách Tam Túc Kim ô cực kỳ hung bạo, một khi động thủ thì tuyệt đối không chết không thôi. Cơ động lão sư, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cơ động không có lên tiếng mà lại dùng ánh mắt sáng quát nhìn chăm chú Tam Túc Kim ô đang bay lượn Điều này đã chứng minh cho Trần Tư Tuyền thấy rằng nếu đã tới thì hắn sẽ không trở về tay không? Trần Tư Tuyền hít sâu một hơi trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ dị. Thân từng là người thống trị thế giới địa tâm. Lúc này lại muốn trợ giúp cơ động đối phó một trong ba thủ hộ giả địa tâm. Tam túc kiêm ốt. Thật đúng là có chút buồn cười. Bất quá hiện mình đã không còn liệt diễm mà chính mà Trần Tư Tuyền. Hún chi tầm quan trọng của tam túc kiên ô làm sao có thể sánh cùng niềm vui và nỗi buồn của cơ động chứ chỉ cần cơ động cao hứng cho dù hắn muốn đi lật tung địa tâm thế giới lên thì hiện tại Trần Tư Tuyền cũng không ngăn cản Tâm của nàng đã sớm không còn ở địa tâm thế giới nữa rồi trong lòng nàng hiện tại chỉ có duy nhất hình bóng một người và một việc, Người đó dĩ nhiên là cơ động trước mắt rồi, còn một việc kia dĩ nhiên là làm cho cơ động yêu nàng. Quang mang nhàn nhạt ló lên trên mặt cơ động hiện ra thần thái lạnh như băng. Hắn bắt đầu hít sâu, mỗi một lần hô hấp là một phần lớn hỏa nguyên tố chung quanh bị thân thể hắn cắn nuốt. Trong mơ dương miệng đã tiết lũy ma lực không ít, lúc này nên động thủ rồi tam túc kim ô nhất định đừng làm cho ta thất vọng hãy mang đến cho ta áp lực lớn nhất của ngươi đi mất đi liệt diễm hiện tại trong lòng cơ động chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất đó chính là không ngừng đề thăng thực lực của mình sớm ngày báo thù cho liệt diễm hoàn thành tâm nguyện của liệt diễm sau khi nàng đi cho nên Thần trí hắn mặc dù đã từ từ khôi phục như lúc bình thường Nhưng sự cuồng ngạo vốn ẩn chứa bên trong Càng tăng thêm mấy phần cuồng giả Hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tăng thực lực lên một cách điên cuồng Hai cánh sau lưng lại vươn ra Sau bảy lần cơ động hiếp sâu vào Cả người hắn lên giống như một quả đạn pháo xuyên qua không trung tràn ngập cho bụi, xong đến phía tam túc kia mốt. Trừ tầm vòng bảo hộ chung quanh cơ thể của hắn, cũng không phát ra gợn sóng ma lực cường đại nào. Ma lực của bản thân hoàn toàn súc tiếp bên trong, nhưng nhiệt độ chung quanh vòng bảo hộ của hắn kia cũng đã tăng lên tới một độ nóng cực kỳ kinh khủng. Xuyên qua cho bụi lẫn nham tương trên không trung Sau khi đáp xuống Vòng bảo hộ này đã biến thành màu đỏ sậm. Tam túc Kim Ô đã phát hiện ra sự tồn tại của cơ động từ trước Mặc dù nó đang hấp thu hỏa nguyên tố và nham tương trên không trung Nhưng đã đến tu vi như nó Thì tinh thần lực của bản thân đã cực kỳ khổng lồ Đối với hết thảy động tỉnh ở chung quanh đều được ý thức nắm bắt rất rõ ràng Cơ động bay vào không trung cũng không trực tiếp phát động công kiếp tam túc kiên ô Mà bản thân lại huyền phù giữa lưng trời Hai cánh sau lưng mở ra ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tam túc kiên ô đang bay lượn. Nhân loại, ngươi là ai? Tam túc kiên ô dừng lại ở giữa không trung có chút ngạc nhiên nhìn cơ động. Thân là thần thú, nó không chỉ có thể nói đồng thời cũng có trí tuệ không thu gì loài người. Người có thể đến đây nó cũng không lấy làm kinh ngạc. Dù sao ở thế giới loài người cũng tồn tại không ít cường giả. Trong số đó có một vài người có thực lực so với nó không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng điều làm nó kinh ngạc là nhân loại trước mắt này lại chỉ có tu vi lục quan mà thôi. Đối với cấp bậc ma lực của loài người tam túc kim ô rất quen thuộc. nhưng lại có tu vi lục quan mà có thể đột phá sự phong tỏa của nham tương hỏa vũ lên tới đây. Lại còn dám lăng không đối diện với mình. Hẳn là hắn phải có chỗ dựa gì đó chỉ bằng khôi giáp thứ thần cấp hắn đang mặc trên người hay sao? người tới giết ngươi, cơ động cũng không có ý đôi co cùng tam túc kim ô. lời vừa dứt cả người hắn đã từ không trung xông tới tam túc kim ô tìm thứ trên thần hỏa thánh vương khải rút vào. thứ nhất là sợ thương tổn trần tư tuyền. Nguyên nhân còn lại thì cơ động cũng không nghĩ tiêm thứ của thần hỏa thánh vương khải có thể làm tổn thương con thần thú này. Đúng là điếc không sợ xuống. Dám làm gián đoạn sự tu luyện của ta. Ta sẽ làm cho ngươi tan thành tro bụi. Tam túc kiêm ô khinh thường hừ một tiếng ở trong mắt nó căn bản cũng không xem cơ động là đối thủ hiển nhiên cũng không vì lời nói của cơ động mà tức giận. Trong phút chốt, kim sắc quang mang trên bầu trời phản phức như tăng thêm mấy phần. Hai cánh của tam túc kim ô trên không trung hơi rung lên. Nhất thời, nham tương cột lửa trong núi lửa phục lên bỗng thay đổi phương hướng mà bắn thẳng tới công kiếp cơ động. Trong lòng cơ động giờ đây như một tấm gương sáng, Vào giờ khắc này hắn hiểu được điều mà Trần Tư Tuyền nói chính là sự thật Núi lửa này bột phát rất có thể do chính tam túc Kim ô dẫn động Nếu không thì nó cũng không thể thông dong khống chế phương hướng phun ra của cột lửa nham tương đến như vậy Một đầu ma thú có thể khống chế núi lửa cùng nham tương phun trào quả thật rất xứng với, với hai chữ thần thú rồi Áp lực cực lớn đập vào mặt hắn, núi lửa phun trào không chỉ là nham tương, mà còn có lực công kích khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt hắn dường như đều bị vạn vẹo. Nhưng những thứ này hiển nhiên không đủ để ảnh hưởng tới hành động của cơ động. Nếu như một chút năng lực đó hắn cũng không có thì làm sao có thể đứng ở đây được chứ? Nham tương mặc dù kinh khủng, Nhưng cũng phải nhìn xem đối thủ của chúng là ai. Trong mắt chợt lón sáng, hai tay của cơ động hợp lại trước ngực. Trong chốc lát, cả người hắn bay lên nhưng không trực tiếp xung đột với cột lửa nham tương. Mà lại trượt dài tới phía trước. Thân thể thay đổi phương hướng gấp khúc 90 độ phóng thẳng lên trời. Hoàn toàn không tuân theo quy luật tự nhiên. Cột lửa nham tương lướt qua dưới chân cơ động, thân ảnh hắn ló lên một lần nữa. Hắn biết rõ, nếu muốn đánh chết Tam Túc Kim Ô thì cơ hội lớn nhất chính là lúc mới bắt đầu động thủ. Bởi vì vào lúc này Tam Túc Kim Ô không thể nghi ngờ luôn xem thường mình. Hắn sợ dĩ không phóng ma lực ra bên ngoài cơ thể. Cũng chính là cô ý lộ ra lực lượng yếu nhược của mình Cũng cố tình làm cho tam túc kiên ô thấy tu vi lục quan của bản thân mà không lộ ra cực hạn sông hỏa Sau đó tìm cơ hội trong nháy mắt tiêu diệt nó Thân hình hoàn toàn giãn ra trên không trung tố chất thân thể đã được cơ động nhanh chóng thi triển đến cực hạn vẽ cong người 90 độ Tiếp theo đó là hành động thứ hai nhanh chóng cùng lần thứ ba liên tục phát động. Toàn lực ra tốt. Cho dù thực lực tam túc kiêm ô cũng cảm thấy thấy hoa mắt cả mắt. Thanh niên ma sư không được nó để vào mắt đã xông đến trước mặt nó. Nhanh thật. Tâm thần tam túc kiêm ô chấn động nhưng nó cũng không nghĩ nhiều. Cái chân thứ ba trên ngực đột nhiên dơ lên một đạo kim quan chói mắt từ trên đó bắn ra bay thẳng tới cơ động nhưng ngay một khắc này cơ động nhanh chóng thi triển ra sự tinh diệu chân chính của đằng xà thiểm chỉ trong một sát na hắn liên tục lón lên hai lần xảo diệu và nhanh chóng đến mức tận cùng thân ảnh lón lên lần thứ tư hắn đã hướng lên phía trên Toàn lực phóng thẳng đến Tam Túc Kiên Âu. Toàn bộ khoảng cách lúc này chỉ còn lại ba thước. Mà lần ló lên thứ năm, chính mà từ trên cao ba thước hướng xuống phía dưới, giống như lưu tinh xong về Tam Túc Kiên Âu. Cách bẻ hướng đơn giản như thế nhưng lại né được công kích của Tam Túc Kiên Âu. Hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của cơ động nhanh chóng lao tới. Ngàn vạn lần không nên xem thường hai lần lón lên cuối cùng này, hai lần này đã tạo một cơ hội cho cơ động. Không hề phóng ra bất kỳ ma lực nào ra bên ngoài cơ thể, bàn tay trái của cơ động cũng đã tiếp cận tam túc Kim ốp. Trong phút chốc, tay trái của hắn hoàn toàn đã biến thành một màu đen như mực. Tất cả ma lực đã hoàn toàn súc tích bên trong bàn tay này. Tam túc kim ô không hổ danh thần thú. Đối mặt tình cảnh hữu dị như thế, nó vẫn có thể phản ứng rất nhanh chóng. Cánh bên phải đột nhiên thu về trong lúc nghìn cân treo sợi tóc che chắn toàn bộ thân thể của nó. Tay trái cơ động chụp rất chính xác vào cánh của tam túc kim ô. Một âm thanh chói tay chật nổ ầm âm. âm. Một màn ủy dị bỗng xuất hiện, cánh phải của Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt đã biến thành màu đen. Cơ động dĩ nhiên không dừng lại. Thân thể trên không trung gia tốt một lần nữa. Thừa dịp Tam Túc Kim Ô trì trệ trong nháy mắt. Quyền phải của hắn đã tiếp tục oanh kiếp. Kiếp thứ nhất không nghi ngờ chính là ám nguyệt trảo. Mà kích thứ hai này dễ nhiên là liệt dương phệ rồi Mà kinh khủng nhất chính là hai kích này đánh lên cánh của Tam Túc Kim Ô lại không phát ra tiếng vang nào Giờ khắc này thân thể của cơ động hoàn toàn đã trở nên hư ảo Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh Nhanh đến nỗi trần tư tuyền đang nằm trên người hắn chợt cảm thấy đầu ván mắt hoa Nàng chỉ có thể dùng toàn lực ôm chặt hắn, dù rất muốn phóng ra ma lực tiến hành phụ trợ hắn nhưng cũng không thể làm được. Vào lúc này nàng chợt nhận ra, thực lực của cơ động lại có sự tiến bộ thật lớn. Nhất là cách sử dụng kỹ năng của hắn đã càng vượt qua khả năng hiểu biết của mình. Trận chiến của liệt diễm và tư phổ nhược tư đã khắc thật sâu trong đầu cơ động. Chiến đấu mức thần cấp đã tạo ra kiếp thiết quá lớn đối với hắn. Từ nửa năm trước đến nay, mặc dù hắn không trải qua bất kỳ một cuộc chiến nào, nhưng những sự kiện lúc ấy lại không ngừng tái diễn ở trong đầu hắn. Kinh nghiệm thực chiến của hắn từ trong đau khổ không ngừng tăng lên. Lúc này kỹ năng cơ động đang thi triển cũng không phải là tất sát kỹ bởi vì tất sát kỹ của hắn cũng không thể nhanh đến như vậy được nhất là tất sát kỹ có uy lực mạnh mẽ như u diễm băng và diễm dương truy lại càng phải cần một thời gian dài tiếp xúc ma lực bản thân tam túc kim Ô là hỏa thuộc tính đối với đặc tính kháng hỏa hiển nhiên cực mạng e rằng chỉ cần cho nó một chút thời gian Nó sẽ có thể có thoát được sự trói buộc thân thể Vì vậy Khi cơ động vừa mới bắt đầu đối mặt với Tam Túc Kim Ô Thì cũng đã suy nghĩ cho chuỗi hành động công kích của mình Khi thân thể bay lên không trung Hắn cũng không gấp gáp chủ động công kích. Cho nên Tam Túc Kim Ô đã rơi vào trong bẫy của hắn Cơ động dĩ nhiên biết rõ điểm tốt của sự xuất bất kỳ ý. Nhưng nếu như hắn bất ngờ công kích Tam Túc Kim Ô, dù nó không biết người tới là người nào nhưng nhất định sẽ toàn lực tiến hành ngăn cản, mà hắn lại cố ý bỏ qua cơ hội suốt bất kỳ ý. Sau khi bay vào không trung làm cho Tam Túc Kim Ô thấy rõ ràng cách bậc ma lực của mình rồi sau đó mới công kích Cứ như vậy lấy đẳng cấp thần thú của Tam Túc Kiên Ô vốn luôn ngạo mạn Sao lại không mắc mưu cho được Đằng xà ngũ liên thiểm cộng thêm lục trọng chú sát Chính là một phần đại lễ gặp mặt mà cơ động đưa cho Tam Túc Kiên Ô Nó vốn luôn khinh thị hắn cho nên hắn mới có thể nhanh chóng tiếp cận nó Mặc dù tình huống không hề giống như cơ động suy nghĩ có thể trực tiếp công kích được bản thể Tam Túc Kim ô mà chỉ có thể công kích lên cánh của nó. Nhưng đối với cơ động cũng đã là một thành quả tương đối lớn rồi. Sau liệt dương phệ lại là ám nguyệt trảo, sau đó lại đến liệt dương băng ám nguyệt trảo rồi liệt dương oan. Lục trọng chú sát, sáu kiếp liên hoàn toàn Mỹ đều rơi vào cánh Tam Túc Kim ô Mỗi một kích của cơ động cũng đều dùng phương thức của diệt thần kích mà phát ra Hiện tại, diệt thần kích của hắn đã tăng lên tới tầm thứ ba Ma lực ngưng tụ trong mỗi một kích cũng đều tương đương với mấy lần ma lực công kích của bản thân hắn Mặc dù không có kỹ năng tăng phước. Nhưng kỹ năng như vậy cộng thêm ma lực hoàn toàn được ngưng tụ và đánh sâu vào trong cơ thể kẻ địch sẽ bột phát thành một kỹ năng rất kinh khủng. Tạo thành lực phá hoại mạnh nhất. Có thể nói, riêng về lực công kích trừ hỏa thần chi kiếm ra cũng không phải siêu tất sát kỹ của cơ động mà là diệt thần kích và lục trọng sát chú mới là kỹ năng mạnh nhất của hắn lực phá hoại cường đại đã được cơ động nghiệm chứng qua không chỉ một lần. mu a co vung hai mươi lăm không chín mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 349 trăm bốn gãy cánh hóa thân thành người diệt Bu 999 biên cua ông Nguồn ban luôn uy, com, cho đến khi cơ động thực hiện hoàng mỹ sáu chiêu liên hoàn đánh thẳng lên người tam túc kiên mốt. Chấn bay thân thể của nó ra ngoài thì lục trọng chú sát mới có hiệu quả. Mơ dương song hỏa tổ hợp kỹ mới bột phát ra. Rầm rầm rầm rầm rầm. Năm âm thanh kịch liệt nổ vang. Năm cột hỏa trụ chứa hai màu đen trắng đồng thời bột phát. Khiến cho thân thể tam túc kiêm ôt trên không trung chao đảo như thuyền nhỏ trong cơn bão lớn. Mà lúc này cơ động lại nhảy vào không trung, vùng chân phải quét ra. Bành! Do tu luyện đằng xà hóa lực thuật làm cho thân thể hắn vô cùng dẻo dai. Vì thế lúc này chân của hắn mới gơ cao khỏi đầu. Chân phải chặt xuống như một chiến phủ. Một luồng hồng quang chói mắt chật bao phủ lấy đùi hắn trên không. Tạo thành một quan nhận hình bán nguyệt. Chém thẳng vào thân thể Tam Túc Kim Ô đang quay cuồng trên không trung. Đây mới là một kiếp trí mạng mà cơ động dành cho Tam Túc Kim Ô. Cũng là đòn kết thúc trong bộ tổ hợp kỹ của hắn. Hồng quang đó chắc chắn không phải là bính hỏa, Mà chính là hồng quang của hỏa thần kiếm. Lúc trước trong khi chống lại sự phản phệ của tư phổ nhược tư. Sự lĩnh ngộ của hắn về dung hợp thần thuật đã bước lên một tầm mới. Mà đây là lần thí nghiệm đầu tiên của hắn. Nếu như hắn đem hỏa thần kiếm phóng ra ngoài. Không thể nghi ngờ sẽ bị thần thức của tư phổ nhược tư công kiếp. Chẳng những không có cách nào phát huy uy lực hỏa thần kiếm mà còn tự tạo phiền toái cho mình. Tam túc kiên ô vốn không phải là ma thú bình thường. Chỉ cần cho nó một cơ hội thì rất có thể cơ động sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này cơ động đã ngưng tụ toàn bộ năng lượng của hỏa thần kiếm vào trong đùi phải của mình. Mặc dù làm như vậy không thể nào phát huy được uy lực chân chính của hỏa thần kiếm, nhưng cũng đủ đạt đến 5 phần uy lực. Đây chính là dung hợp thần thuật mà cơ động mới lĩnh ngộ được chân chính dung hợp. Hỏa thần kiếm cùng thân thể hắn đã dung hợp với nhau, giống như sát thần kiếm cùng tư phổ nhược tư dung hợp lúc trước. Tuy hắn không thể đạt tới trình độ như tư phổ nhược tư. Nhưng khi sử dụng hỏa thần kiếm theo cách này, hắn căn bản không sợ tư phổ nhược tư cắn trả. Đợi đến khi hắn có đủ ma lực tư phổ nhược tư sẽ không còn gây ảnh hưởng gì đến hắn nữa. Khi đó hắn mới có thể chân chính sử dụng hỏa thần kiếm. Hồng sắc quan nhận cực kỳ chính xác chém vào tam túc kim ốp. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong lúc cả bầu trời tràn ngập các điểm sáng rơi rụng như mưa. Thân thể cơ động cũng không khỏi thượng lại một chút trên không. Liên tiếp sử dụng mấy kỹ năng cường đại đã khiến hắn tiêu hao đại lượng ma lực. Cũng may trận chiến diễn ra nơi núi lửa đang phun trào. Nồng độ hỏa nguyên tố trong không khí rất đậm đặc. Lại thêm trên người hắn còn có Trần Tư Tuyền. Vào lúc cơ động phóng ra ma kỹ thì ất một ma lực cũng được rót vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt cơ động vẫn bình tĩnh quan sát Tam Túc Kim Ô. Hắn biết rõ đòn tấn công của mình vừa rồi chưa đủ để tạo thành uy hiếp trí mạng đối với nó. Hắn chỉ hy vọng công kiếp này sẽ làm cho Tam Túc Kim Ô bị thương. Dù sao đây cũng là một đầu thập giai thần thú A, cũng là thần thú đầu tiên mà hắn khiêu chiến. Thân thể Tam Túc Kim Ô quay cuồng vài trăm thước mới ổn định lại. Nhưng nó không dừng lại trên không mà rơi về hướng miệng núi lửa. Cơ động thấy rõ một cánh của Tam Túc Kim Ô đã hoàn toàn rũ xuống, thậm chí kim quang trên cánh cũng biến mất. Thân thể nó lúc này không ngừng lón ra những tia sáng. Đây là một cơ hội tốt. Cơ động không chút do dự vọt xuống. Hắn tin rằng chỉ cần mình có thể cho tam túc kiêm ô một đòn lục trọng sát chú nữa là có thể làm cho thần thú này bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cơ động cảm thấy khiếp sợ. Tam túc kim ô trên không đột nhiên thực hiện một động tác mà hắn không cách nào hiểu nổi. Nó dứt khoát chặt đứt cái cánh bị thương ném về phía cơ động. Cánh phải của nó nổ tung trên không trung tạo thành một cơn mưa tên kim sắc bao phủ cả phạm vi trăm thước vuông. Mỗi một mũi tên đều có lực phá hoại kinh khủng, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh, cơ hồ chỉ lón lên rồi biến mất. Nếu như chỉ có một mình cơ động thì hắn hoàn toàn có thể nhờ vào thần Hỏa Thánh Vương Khải trên người ngạnh kháng. Cho dù thần Hỏa Thánh Vương Khải có bị tổn hại cũng không sao. Cơ động không tin một đòn kia của Tam Túc Kim Ô là có thể phá vỡ khôi giáp thứ thần cấp, đồng thời xuyên qua phượng vũ Long xà biến của mình. Nên biết cường độ thân thể của hắn đã có thể trực tiếp chịu một kích của thập giai ma thú. Nhưng hiện giờ hắn không chỉ có một người trên người còn mang theo Trần Tư Tuyền. Nếu như ngạnh kháng công kích của đối thủ thì đôi chân ngọc của Trần Tư Tuyền đang cuốn chặt lấy hắn sẽ bị tổn thương đầu tiên. Cơn mưa tên kim sắc xuất hiện quá nhanh. Cơ động căn bản không có thời gian để cho Trần Tư tuyền xuống nên đành dùng thân thể của mình che chắn nàng. Điều hắn có thể làm bây giờ là toàn lực phòng ngự mà thôi. Tam túc kim ô dù sao cũng là thập giai ma thú. Mà ma lực cơ động bao gồm cực hạn song thuộc tính cùng ngũ hành pháp trận. Nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng tương đương với bác giai ma thú Cưỡng giai ma thú mà thôi Tam túc kiên ô tự đoạn một cánh của mình để tấn công Thì chỉ bằng ma lực của một mình hắn cơ hồ là không thể chống lại Trong kế hoạch của cơ động Vốn định thừa dịp tam túc kiên ô khinh địch tung ra một đòn bất ngờ Làm nó bị thương nặng Không cho nó cơ hội để lật ngược tình thế Nhưng hắn đã quá xem thường trí khôn của thập giai thần thú rồi. Tam túc kiên ô đoạn một cánh tấn công chính là để tranh thủ thời gian hồi sức. Ngoài ra còn tạo ra uy hiếp rất lớn với cơ động bởi chiêu này hầu như tấn công ở mọi góc độ. uy lực của đòn này đã gần đạt đến uy lực của nhật nguyệt mơ dương giới mà cơ động vừa thi triển. Đúng lúc này thì một tình huống ngoài ý muốn lại xảy ra. Trần Tư Tuyền vốn đang cuốn chặt lấy người hắn đột nhiên buông ra, nhanh chóng lùi ra sau. Ngay sau đó lục sắt khôi giáp cũng thu lại nhanh như tia chớp. Trần Tư Tuyền đã rời khỏi người hắn. Cơ động quá sợ hãi, một khi Trần Tư Tuyền rời khỏi sự bảo vệ của mình thì nàng chắn chắn sẽ chết. Nhưng Trần Tư Tuyền cũng không rời đi mà thân thể xảo dịu tránh ở sau lưng cơ động. Hai tay của nàng nắm lấy khôi giáp sau lưng cơ động, thân thể khẽ co rút lại. Từ chính diện căn bản không thể nào thấy được nàng. Thật thông minh. Với tinh thần lực cường đại của mình thì cơ động đã thấy hết thể những gì mà Trần Tư Tuyền vừa làm. Nàng dường như nhận ra sự khó khăn của mình. Một cảm giác thoải mái nhất thời truyền khắp toàn thân Không còn sự e ngại lúc trước nữa Cơ động cũng làm động tác giống Trần Tư Tuyền Hai cánh sau lưng che trước người Hai chân giơ lên co rút người lại Cố hết sức giảm bớt diện tiếp thân thể và giúp Trần Tư Tuyền ngăn cơn mưa tên kim sắc này vào lúc này thần hỏa thánh vương khải trên người cơ động dường như đang tan chảy dung hợp thần thuật đã khiến thần hỏa thánh vương khải dung nhập làm một với đôi cánh với cơ động bởi mọi lúc hỗn độn châu đều sinh ra hỗn độn hỏa không ngừng thiêu đốt khôi giáp thứ thần cấp này cho nên nó có thể thông qua cơ động mà xuất hiện ở bất cứ đâu Dung hợp thần thuật đã làm cho hỏa thần kiếm dung hợp với cơ thể hắn, thì thần hỏa thánh vương khải cũng như thế đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn rồi. lực công kích của tam túc kim ô còn cường hãn hơn cơ động tưởng tượng nhiều. khi cơn mưa tên kim sắc oanh kiếp lên thần hỏa thánh vương khải, cơ động đã đem toàn bộ ma lực của bản thân rót vào bên trong khôi giáp. Nhưng cho dù như vậy thân thể của hắn vẫn bị cơn mưa tên kim sắc đánh bay ra ngoài Từng cơn đau nhói kịch liệt không ngừng truyền đến Phải biết rằng đôi cánh của hắn cũng không đơn giản là khôi giáp Mà bên trong còn có phượng vũ long xà bổ trợ Công kiếp bắt đầu cùng kết thúc chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành Sự đau nhức kịch liệt từ hai cánh không ngừng truyền đến từng luồng khí lưu nóng rực không ngừng kiếp thiết thân thể cơ động. May mắn nhờ hắn chính là trưởng khốn giả của cực hạn sông hỏa. Nếu không cơn mưa kim sắc của tam túc kim ô có giá trị cực hạn dương hỏa đã có thể cho hắn về trời rồi. Cực hạn dương hỏa này nếu so với cực hạn dương hỏa của cơ động thì còn mạnh hơn nhiều. Hai cánh lại mở ra cơ động phát hiện hai cánh thần họa thánh vương khải của mình đã bị tàn phá nặng nề. Phía trên có vô số lỗ thủng lớn lên kim quang nhàn nhạt có nhiều chỗ thậm chí suyết nữa thì bị xuyên thủng qua. Hơi vỗ cánh một chút là hai cánh truyền đến cơn đau kịch liệt khiến hắn vô cùng khốn khổ. Nếu muốn tiếp tục tự do bay lượng là điều không thể. Một khắc trước đó hắn còn đang mừng rỡ khi làm cho Tam Túc Kim Ô mất đi năng lực phi hành Thì bây giờ chính hắn cũng xui xẻo giống nó vậy Mặc dù không bị thương nặng giống như Tam Túc Kim Ô Nhưng thương thế trên hai cánh muốn khôi phục cũng cần phải có thời gian Hắn quả thật không ngờ tới Ngay cả đằng xà hóa lực thuật của mình cũng không thể hoàn toàn hóa giải công kích của Tam Túc Kim Ô. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước mình đánh lén Tam Túc Kim Ô thành công là may mắn cỡ nào. Một luồng khí lưu âm hòa từ phía sau lưng truyền đến. Cặp đùi thon dài kia lại vòng qua hôn hắn mang theo ấp một ma lực thanh lương trực tiếp rót vào hai cánh hắn. Nhất thời cảm giác đau nhói kịch liệt giảm đi mấy phần, không đến nỗi làm cơ động cùng Trần Tư tuyền mất sức chiến đấu. Miễn cưỡng mở ra hai cánh ra, cơ động bay thẳng đến miệng núi lửa. Vốn đang chiến đấu trên không giờ lại phải chuyển thành chiến đấu mặt đất. Đáp xuống đất cơ động thu liễm hai cánh hòa vào thể nội. Nhưng cơ động vẫn để cho Trần Tư tuyền bám vào người mình. Nếu không lấy nhiệt độ nham tương nơi đây Thực lực lục quan của Trần Tư tuyền căn bản là không thể nào chịu nổi Tình huống của Tam Túc Kiên ô so với cơ động còn thê thảm hơn nhiều Sau khi rơi vào miệng núi lửa thì liên tục quay cuồng trên mặt đất Thật vất vả lắm mới ổn định được thân hình Bỗng nhiên một màn quỷ dị xuất hiện Tầm tầm quần sáng lóng lánh đột nhiên xuất hiện trên người Tam Túc Kim Âu tạo thành những ma văn kỳ dị. Những ma văn này hơi giống với ngũ hành pháp trận của cơ động. Nhưng cơ động có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải là ngũ hành pháp trận. Cơ động cũng không nhân cơ hội này phát động công kích bởi tuy lúc này hắn có trần tư tuyền trợ giúp. Nhưng khí huyết trong cơ thể hắn vẫn vô cùng hỗn loạn. Ma lực của hắn lúc cường thịnh nhất cũng chỉ có 67 cấp mà thôi. Lần đầu tiên chân chính thừa nhận một đòn của thần thú. Hơn nữa còn là tam túc kim ô đoạn cánh tự bạo phát động công kích mãnh liệt. Vì thế, cho dù thân thể của cơ động mạnh mẽ như vậy cũng không chịu nổi, phải nhanh chóng tiến hành điều tức lợi dụng hỗn độn châu cùng năng lực cường đại của bản thân từ từ khôi phục a a a một tràng tiếng thét chói tai đột nhiên từ vang lên từ miệng tam túc kim ô thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt đứng thẳng lên kim quan nhanh chóng thu liễm ngưng tụ lại cả người nó bắt đầu biến hình Dưới ánh mắt chăm chú của cơ động tam túc Kim ô biến thành một thanh niên tóc vàng đứng trước mặt cơ động. Ánh mắt hắn tràn đầy oán độc cánh tay phải của hắn tuy đã bị cục nhưng trước ngực của hắn lại có thêm một cánh tay. Dưới sự phụ trợ của ma văn màu vàng cánh tay trên ngực chậm rãi di động đến vị trí vai phải. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cả quá trình. Thì lúc này Tam Túc Kiên ô nhìn qua chỉ giống như là một nhân loại bình thường Hoặc là nói là một ma sư nhân loại có cực hạn dương hỏa Thanh âm kinh hô của Trần Tư tuyền vang lên bên tai cơ động Không ẩn Tam Túc Kiên ô này đã tu luyện đến trình độ có thể hóa hình rồi Xem ra nó đã lĩnh ngộ ảo diệu của Thánh Gai Tu Vi sợ rằng còn trên cả đồ đằng thần thú Ghê tẩm, vậy mà hắn còn ẩn tàng thực lực của mình Ngươi trước kia đã gặp qua nó rồi sao? Làm sao ngươi biết nó che giấu thực lực? Cơ động có chút nghi ngờ hỏi Trần Tư Tuyền lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ lời Vội vàng bổ sung nói Tại lúc trước nó không lộ ra hình người Cơ động lão sư, chúng ta lần này đã phải thiết bản rồi Làm sao bây giờ? Cơ động lạnh lùng nói. Binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn. Mơ Dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng ở cơ động vẫn hiện lên hết sức rõ ràng. Hỏa nguyên tố ở xung quanh miệng núi lửa bị cơ động cùng Tam Túc Kim Ô nhanh chóng hấp thu. Tam Túc Kim Ô sau khi hóa thành bộ dạng nhân loại thì Kim Điểu Chi Dương vẫn không hề thay đổi. Luôn phóng ra quan thải chói mắt. Hỏa nguyên tố trong không khí chính là dung nhập vào nơi này. Nhân loại ghê tởm kia. Dám lấy thực lực nhỏ bé của ngươi công kích ta còn làm tổn thương thân thể của ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi luyện hóa để ngươi hình thần câu diệt. Cực hạn sông hỏa. Hắc hắc. Không ngờ lại là cực hạn sông hỏa. Tin miệng của ngươi cũng đủ để đền bù tổn thất một cánh của ta. Thanh âm tràn đầy oán độc của tam túc kiêm ô vang lên. Núi lửa bên cạnh đã bắt đầu phun trào, dưới chân bọn họ có vô số dung nham không ngừng trôi qua. Ở trong hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có những cường giả hỏa hệ mới có thể phát huy tối đa thực lực của bản thân. Cơ động cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tam Túc Kiêm Ô. Người có tên, chim có tiếng. Không cần trần tư tuyền nhắc nhở thì hắn cũng biết trận chiến này hung hiểm đến cỡ nào. Tam Túc Kiêm Ô không thể phi hành, hắn cũng như vậy. Dưới tình huống này cho dù chạy cũng không thoát được. Ma lực của Trần Tư Tuyền mặc dù có thể phụ trợ phối hợp với hắn tạo ra hiệu quả tương đối tốt. Nhưng nàng dù sao cũng không phải là người có cực hạn ma lực không thể nào làm cho thực lực cơ động tăng phúc tốt nhất. Cơ động chỉ có thể dựa vào chính mình. Lợi dụng hoàn cảnh trước mắt. Tốc độ khôi phục cực hạn sông hỏa của hắn nhanh hơn tam túc Kim ốp. Ngoài ra hắn còn biết nhiều ma kỷ có thể mượn hỏa nguyên tố bên ngoài. Dù sao, nó chỉ có duy nhất cực hạn dương hỏa. Tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố không thể bằng được cực hạn sông hỏa của cơ động đồng thời hấp thu. huống chi cơ động còn có ngũ hành pháp trận phụ trợ. mu A Co Vung 2509-2013-0656B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 350 Linh Hồn Dung Hợp Kim Dương Bạo Lệ Dịch Dê Bu 999 Biên Cú ông Nguồn Ban Lôn Ý Com tam Túc Kiên mặc dù ngoài mặt thì nói cực kỳ oán độc nhưng trên thực tế nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc hóa thành người cũng chỉ là điều điều bất đắc dĩ của nó. Bị gãy một cánh và mất đi năng lực phi hàn. Mặc dù nó vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng cũng giống như cơ động. Ít nhất đôi cánh của nó không thể nào hoạt động trong một thời gian ngắn. Nếu như tiếp tục để nguyên bản thể chiến đấu với cơ động, chỉ riêng việc điều khiển cánh còn lại đã vô cùng phiền toái đối với nó. Vì vậy nó phải hóa thân thành người mới có thể phát huy ra thực lực của mình. Ăn phải quả đắng cho nên tam túc Ô không dám coi thường nhân loại nhỏ yếu có tu vi lục quan này nữa cực hạn sông hỏa ma lực đây đâu phải là cấp bậc mà một ma sư lục quan có thể với tới chứ mặc dù tam túc Kim kieno đã biết cơ động có cực hạn sông hỏa nhưng sau khi thấy ma lực lục quan của hắn nó lại sinh ra tâm lý khinh địch nó tuyệt đối không cho rằng kỹ năng của một ma sư cấp bậc lục quan lại có thể gây ra tổn thương cho mình Nên mới ăn phải quả đắng như hiện tại Diệt thần kích cộng thêm lục trọng chú sát của cơ động bột phát ra uy lực kinh khủng sánh ngang với siêu tất sát kỹ đã khiến nó bị gãy một cánh Lúc này Tam Túc Kiên Ô mới hoàn toàn xem cơ động là đối thủ không còn bất kỳ lòng khinh thị nào nữa Có thể làm cho một tồn tại sánh ngang với đồ đằng thần thú coi trọng như vậy, cơ động đã có thể tự hào rồi. Bất quá, bị Tam Túc Kim Ô coi trọng như thế, đối với hắn hiện tại chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Kim Điểu Chi Dương ở trước ngực Tam Túc Kim Ô càng lúc càng trở nên chói lọi. Ánh mắt oán độc của nó như ngưng tụ thành thực chất. Trên phương diện linh hồn nó hiển nhiên không thể áp chế được cơ động Nhưng dựa vào ma lực vượt xa cơ động Nó lại có thể sinh ra một hiệu quả áp chế tương tự Áp lực như núi đè không ngừng đánh thẳng vào thân thể cơ động Cơ động vẫn hiên ngang đứng thẳng Không ngừng thông qua mơ dương hỏi ngưng tụ pháp trận thi triển kỹ năng hỏi ma thôn phệ ma lực được hắn phóng thiết càng nhiều, không khí càng trở nên ngưng động. Dù phải thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng ánh mắt cơ động thủy chung vẫn không thay đổi. Thần hỏa thánh vương khải nanh ác một lần nữa hiện ra. Đôi huyết mâu nốt dưới mặt nạ mang đến cho tam túc Kim ô vô tận áp lực. Trong ý thức của nó... Phản phất như nhân loại có cấp bậc lục quan trước mắt này tụi thời đều có thể bộc phát, tạo thành kiếp trí mạng đối với nó. Trần tư tuyền lẳng lặng nằm trên lưng cơ động. Mặc dù cách biệt bởi hai tầng khôi giáp, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ trên người hắn. Xung quanh thân thể cơ động lúc này đang được bao bọc bởi một tầm ma lực nồng đậm. Mặc dù cả hai đang đứng giữa nham tương hỏi ngục Nhưng nhờ có sự bảo vệ của tầng ma lực xung quanh thân thể cơ động Mà nàng không phải nhận lấy bất kỳ áp lực nào từ ngoại giới Vòng tay ôm thật chặt thân thể cơ động Trong mắt trần tư tuyền hiện lên thần sắc bình an Ma lực của cơ động đã tràn đầy Nàng không phát ra ấp một ma lực phụ trợ hắn nữa Mà lặng lẽ tụ lực Cơ động chàng yên tâm đi, thiết tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho chàng đâu. Khí tức từ trên người tam túc kiên ô càng ngày càng dâng cao như một ngọn núi hùng vĩ. Nhưng ngược lại trong lòng nó cũng càng ngày càng kinh ngạc. Sự kinh ngạc đó bắt nguồn bởi tên ma sư nhân loại trước mắt này. Mặc dù tam túc kiên ô không giống với đằng xà đã sinh tồn ở thế giới này từ thời viễn cổ Nhưng ít nhất nó cũng đã sống hơn ngàn năm Nó không hiểu tại sao sinh mệnh khí tức trước mắt này rõ ràng chỉ chừng hơn 20 tuổi Vẹn vẹn chỉ là 67 cấp lại có thể trầm ổn như thế Một lục quan ma sư bình thường khi đứng dưới uy áp mà nó phát ra e rằng đã chết từ lâu. Nhưng tên tiểu tử trước mắt này bất luận mình tăng cường áp lực như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Mà ngược lại càng trở nên giống như là một con báo săn mồi đen nấu mình chờ thời cơ tùy thời đều có thể bột phát. Hồi tưởng lại lần va chạm lúc trước Tam túc kim ô mặc dù tự phụ Nhưng cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng Nếu như không phải là nó phản ứng mau lẹ Kịp thời dùng cánh bảo vệ kim điểu chi dương trước ngực e rằng đã bị nhân loại này đánh trúng Lúc đó cục diện trước mắt Hiển nhiên sẽ không phải do mình áp chế đối phương nữa rồi Cơ động lão sư Ngài có tin tưởng ta không? Khi cơ động còn đang giằng co với Tam Túc Kim Ô tìm kiếm sơ hở của đối phương, thì thanh âm Trần Tư Tuyền đột nhiên vang lên trong tai hắn. Thanh âm của nàng vẫn bình thản và nhẹ nhàng. Trong vòng ma lực bảo vệ của cơ động, nàng hoàn toàn không cần lo lắng bị Tam Túc Kim Ô nghe thấy. Đối với câu hỏi của Trần Tư Tuyền, cơ động cũng không trả lời. Không phải là hắn không muốn trả lời, cũng không phải là không thèm trả lời, mà là hắn không thể trả lời. Tam Túc Kim Âu truyền đến cho hắn một áp lực cường đại từ trước tới nay chưa từng có. Cơ động chưa bao giờ đối mặt với một đối thủ nào mạnh như thế. Do vậy... Chỉ cần một chút phân tâm sẽ khiến cho hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trần Tư Tuyền đột nhiên mở miệng làm cơ động rất bất mãn trong lòng. Sự phối hợp thông minh mà Trần Tư Tuyền thể hiện lúc trước khiến hắn rất hài lòng. Nhưng trong cục diện rằng co trước mắt này, ngươi không nên ảnh hưởng tới tinh thần của ta mới đúng chứ? Chỉ có điều câu nói kế tiếp của Trần Tư Tuyền lại làm cho lòng cơ động dậy sống. Trần Tư Tuyền hiển nhiên là biết cơ động không có cách nào trả lời mình. Cơ động lão sư ta nắm chắc có thể giúp ngài ngăn chặn một kiếp tiếp theo của Tam Túc Kim Ô. Tuy nhiên chỉ có thể thực hiện được một lần. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta sẽ không đùa giỡn với tính mạng của hai ta cho nên ngài nhất định phải tin tưởng vào ta. Cơ động vẫn không mở miệng trả lời nàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Trần Tư tuyền bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình chợt biến đổi. Ở trong đầu linh hồn ba động kéo dài ra vô hạn. Cơ động đã thông qua linh hồn tuyền qua đem tinh thần lực của hắn câu thông cùng với nàng. Trong tình huống như vậy, mắt của cơ động chính là mắt của Trần Tư Tuyền. Cơ động cảm nhận được thì nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng ngay lúc đó, giữa hai người lại xuất hiện một điều không thể tin nổi. Trong nháy mắt khi linh hồn của hai người câu thông, thân thể cơ động và Trần Tư Tuyền đột nhiên đều trở nên run rẩy Cơ động đã từng nhiều lần dùng tinh thần lực câu thông linh hồn với đồng bạn. Nhưng tình huống trước mắt lại là lần đầu tiên hắn gặp phải. Khi linh hồn của hắn câu thông cùng với linh hồn của Trần Tư Tuyền. Trong sát na đó, hắn cảm giác như linh hồn của mình phản phức như hòa tan thành một thể cùng với linh hồn của Trần Tư Tuyền. Đó là một loại hòa quyện giống như chanh với đường, như cà phê với sữa ôm thọ vậy. Biên câu này tuyệt vời đấy. Những người khác mặc dù cũng câu thông linh hồn với cơ động, nhưng đều có cảm thụ giống nhau. Hoặc là không cách nào chống cự hoặc là buông lỏng không cần chống cự. Nhưng riêng linh hồn trần tư tuyền lại tạo cho hắn một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại khoái cảm vô cùng tuyệt vời. Trong nháy mắt khi hai người tiếp xúc trên phương diện linh hồn, cơ động cảm giác được lực lượng tinh thần của mình hiện tại lại đề thăng lên gấp nhiều lần. Nham tương hỏa vũ ngập trời đã hạn chế tinh thần lực của hắn. Nhưng sau khi linh hồn của hắn và Trần Tư tuyền hòa làm một thể, tinh thần lực chẳng những không hề bị hạn chế. Hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức nhìn thấy cả chân tơ kẻ tóc trên người Tam Túc Kiêm Ô. Nếu như không phải là lúc đang đối đầu với cường địch, chắc chắn cơ động sẽ cẩn thận cảm thụ giờ khắc tuyệt vời này. Phản phất như hỏa nguyên tố nhỏ bé nhất trong không khí cũng bị tinh thần lực của hắn hoàn toàn khống chế. Khả năng khống chế ma lực cũng như việc hấp thu hỏa nguyên tố cũng theo linh hồn thăng hoa mà sinh ra biến hóa về chất. Tại sao lại như vậy? Cơ động không hiểu gì cả. Tâm thần của hắn thậm chí suốt nữa trầm mê vào cảm giác mỹ diệu này. Nếu như không phải là cái chết của liệt diễm mang đến cho hắn sự đau đớn. Làm tâm thần của hắn vĩnh viễn không thể nào xuất hiện sự bình tĩnh chân chính Thì e rằng linh hồn của hắn đã chân chính đắm chìm vào đó rồi Linh hồn được tăng phúc cũng làm đề thăng việc tăng phúc của ớt một ma lực đối với cực hạn sông hỏa của cơ động Mãi cho đến lúc này cơ động mới chính thức cảm nhận được trợ lực cường đại mà Trần Tư Tuyền mang đến cho hắn thần sắc trần tư tuyền lúc này lại càng đặc sắc vạn phần nàng mặc dù gián sát người vào cơ động nhưng trong nội tâm nàng căn bản không tồn tại bất kỳ sự cố kỵ nào linh hồn cơ động sở dĩ có thể cùng linh hồn của nàng tiến hành dung hợp hoàn mỹ như thế cố nhiên là bởi vì sâu trong linh hồn của nàng có một tia thần thức ba động vốn là của liệt diễm Nhưng càng trọng yếu hơn chính là nàng đã hoàn toàn mở rộng nội tâm. Linh hồn của nàng không có chút đề phòng nào mà lại chủ động câu thông cùng linh hồn cơ động. Thuộc tính tương sinh đối với linh hồn cũng sinh ra một tác dụng nhất định. Hai linh hồn của hai con người vào giờ khắc này đã hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Không cần bất kỳ lời nói nào nữa. Giờ khắc này. Chỉ cần trong đầu bọn họ sinh ra bất kỳ một ý niệm nào dù rất nhỏ, lập tức đối phương đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Nước mắt không nén được mà thuận theo má trần tư tuyền chảy xuôi xuống. Cho dù hiện tại đang phải đối đầu với kẻ địch mạnh nhất, nàng cũng không thể khống chế được tâm tình của chính mình. Khi linh hồn nàng và linh hồn cơ động hoàn toàn dung hợp, Đó là lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được mối bi thương to lớn trong lòng cơ động. Ở trong linh hồn cơ động, ngoại trừ sự bi thương cùng tĩnh mịch nàng không hề cảm thụ được bất kỳ tâm tình nào nữa. Nàng thậm chí có thể mơ hồ thấy trong linh hồn cơ động, chỗ nào cũng hiện ra thân ảnh của liệt diễm. Người có thể nói dối, nhưng linh hồn căn bản không cách nào giấu giếm được sự giả dối. Điều đó sao có thể không làm cho Trần Tư Tuyền lệ rơi đầy mặt chứ? Ngược lại, cơ động cũng cảm nhận được linh hồn của Trần Tư Tuyền, nhưng đó lại là một trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, đó là tâm trạng hoàn toàn trái ngược với linh hồn hắn. Trong linh hồn cơ động là sự bi thương và đau đớn, thê lương và tĩnh miệt. Ngược lại trong linh hồn trần tư tuyền lại tràn đầy dịu dàng quyến luyến cùng vô vàng ý nghĩ yêu thương Khi linh hồn của hai con người tiến hành trao đổi tại nơi sâu thẳm nhất Từ sau khi liệt diễm chết Đây là lần đầu tiên cơ động không còn lạnh lẽo trong lòng nữa Dường như linh hồn của hắn không thể giấu giếm trần tư tuyền Cũng như linh hồn của Trần Tư Tuyền cũng không cách nào giấu giếm sự chân thành tha thiết của nàng Nàng đối với người yêu của mình không có nửa phần lợi ích hoặc là mục đích Đó hoàn toàn là chân thành thiết tha yêu say đắm cơ động Mặc dù cơ động không rõ tại sao nàng lại đối tốt với mình như vậy Nhưng sự đề phòng đối với nàng đã hoàn toàn biến mất trong lòng hắn Quan trụ kim sắc bắt đầu trở nên chói mắt rồi nhanh như chớp phóng thẳng lên cao. Tam túc kim ô đã phát động công kiếp. Sự biến hóa tinh thần của cơ động không thoát khỏi cặp mắt của nó. Mặc dù nó không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tinh thần lực của cơ động kịch liệt ba động như vậy đã làm cho tam túc kim ô bắt được cơ hội có một không hai này. Bính hỏa nguyên tố trong không khí dường như bị mạnh mẽ thôn phệ, điên cuồng đổ về phía tam túc KMO. kim ốp. Kim điểu chi dương trước ngực nó phát ra quang thải rực rỡ khiến ngay cơ động cũng không thể không nhắm mắt. Cơ động cảm nhận được cực hạn song hỏa nguyên tố trong không gian trong nháy mắt chỉ còn sót lại cực hạn mơ hỏa. Chung quanh thân thể tam túc kim ốp. Ma lực ba động tụ tập dày đặc dày đặc đến nỗi trở nên vạn vẹo. Sau đó điên cuồng phát triển. Nó đang tập trung lực lượng. Cơ động dĩ nhiên là biết nó đang tập trung lực lượng. Nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào cắt đứt quá trình đó của Tam Túc Kim Âu. Cực hạn bính hỏa kinh khủng sôi trào đã trở thành vòng bảo vệ tốt nhất cho Tam Túc Kim Âu. Dưới sự bộc phát toàn lực của nó, Bính Hỏa nguyên tố chẳng khác nào đã phản bội lại cơ động. Chẳng những không hề trợ giúp cho hắn mà còn khiến hắn không cách nào hấp thu được nữa. Giờ khắc này, Bính Hỏa nguyên tố đã trở thành địch nhân của cơ động. Tam Túc kiên Ô mặc dù không có lực lượng của hỗn độn. Nhưng vào giờ khắc này, thân là thập giai thần thú Là một trong những trưởng khống giả bính hỏa tối chung cực Nó đã vận dụng uy lực của bính hỏa đến mức cao nhất Nó muốn xuất ra kỹ năng cường đại nhất của mình để hủy diệt cơ động Điều này không chỉ bởi vì sự kiên kỵ của nó đối với cơ động Mà đồng thời cũng là một sự tôn trọng Một đối thủ như cơ động hoàn toàn xứng đáng có được sự tôn trọng của nó Vào giờ khắc này, không trung, mặt đất không gian, hết thảy đều đã biến thành một màu vàng rực rỡ. Bính hỏa gần như điên cuồng chiếm lĩnh thảy vạn vật. Ngay cả mặt trời cũng dường như phá lệ mà trở nên sáng ngời. Cả một vùng không gian rộng lớn đã biến thành một thế giới kim sắc, thế giới của bính hỏa. Tuyệt đối có thể nói, đó là uy lực của một siêu tất sát kỷ. Một siêu tất sát kỹ chỉ thuộc về Tam Túc Kim Ô. Thế giới kim sắc đó có vĩnh hằng không? Chỉ sau một khắc cơ động đã đưa ra đáp án cho Tam Túc Kim Ô. Màu vàng vĩnh viễn không phải là màu sắc duy nhất của hỏa diễm. Cũng giống như thiên địa phân ra âm dương. Màu vàng là cực hạn bính hỏa. Tượng trưng cho Thái Dương hỏa. Là hạo nhiên chi hỏa vĩ đại. Đối lập với vàng là đen tượng trưng cho vạn gia đăng hỏa cũng chính là cực hạn đinh hỏa minh linh chi hỏa. Biên vạn gia đăng hỏa ánh đèn của vạn ngôi nhà. Minh linh chi hỏa trong một số truyện khác thường được viết thành u minh linh hỏa cũng có nơi được dịch thành lửa địa ngục. hắc sắc hỏa diễm không xuất hiện vào thời khắc kim sắc hỏa diễm cường thịnh nhất. Mà đột nhiên bộc phát trong sát na khi kim sắc hỏa diễm mất đi khống chế. Cực hạn dương hỏa do tam túc kim ô toàn lực phóng thiết làm sao có thể xuất hiện tình trạng không ổn định chứ? Điều này dễ nhiên không phải là do bản thân của tam túc kim ô mà do sự ảnh hưởng của cơ động. Trên phương diện ma lực cơ động cho dù cộng thêm trần tư tuyền cũng không thể chống lại tam túc kiên ô. Nhưng sau khi linh hồn của hai người bọn họ dung hợp hoàn mỹ, thì linh hồn lực đã vượt qua Tam Cúc Kim ô một khoảng cách khá lớn.